các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 349. Chương 349, khai sáng kỷ nguyên mới. Lời tuyên bố của Lăng Tiêu vang vọng khắp đại điện Vĩnh Hằng, xuyên thấu qua mọi không gian và thời gian, giao vào lòng các tướng lĩnh vạn đế thần triều một luồng nhiệt huyết bùng cháy và sự kính phục vô hạn. Ánh mắt kiên định của hắn, khí tức hùng vĩ tỏa ra từ thân thể đã chạm đến cảnh giới Vĩnh Hằng sơ bộ. Khiến mọi người đều cảm nhận được một tương lai vĩ đại đang mở ra. Không còn là một đại đế thống trị một giới, Lăng Tiêu giờ đây đã là Chí Tôn Vạn Đế, người nắm giữ vận mệnh của vô số thế giới. Các đại đế, thần tướng và mưu sĩ, từ cổ đại đế bất diệt với thân thể tự núi Thái Sơn đến mỹ ảnh thần tướng với tốc độ tự ti chớp, đều quỳ một gối, đồng thanh hô vang, ta chúng thần nguyện theo Chí Tôn Vạn Đế, khai sáng kỷ nguyên mới, đến cùng trời cuối đất, đến vĩnh hằng đích thực. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, một nụ cười nhạt hiện trên môi. Hắn đã không còn là thiếu niên phế vật bị ruồng bỏ, cũng không phải thanh niên tài tuấn tranh bá huyền giới, hay đại đế chinh phạt một vùng. Hắn là Lăng Tiêu, người mang trong mình chí tôn thần tàng, người đã khai phá con đường vĩnh hằng sơ bộ. Cái cảm giác về lùng ý niệm tà ác và cổ xưa vừa thoáng qua trong nhận thức của hắn, nhắc nhở hắn rằng vĩnh hằng mà hắn vừa chạm tới, chỉ là tấm vé bước vào một chiến trường lớn hơn, khốc liệt hơn. Ngay lập tức, Lăng Tiêu bắt đầu tái cấu trúc vạn giới thần triều. Hắn không chỉ muốn một đế quốc hùng mạnh trên danh nghĩa, mà còn muốn một thể chế có thể vận hành hiệu quả qua vô số đại giới, chống lại một tổ chức đã tồn tại từ vô số kỷ nguyên. Đầu tiên, hắn ban hành gia chí tôn pháp lệnh, cái thiết lập một hệ thống pháp luật mới, công bằng và chặt chẽ hơn, áp dụng cho tất cả các chủng tộc và thế giới dưới trướng thần triều. Pháp lệnh này không chỉ điều chỉnh hành vi, mà còn thúc đẩy sự hợp tác, trao đổi văn hóa và tri thức giữa các đại giới. Tiếp theo, Lăng Tiêu thành lập Liệu Học Viện Trí Tôn, một cơ cấu giáo dục tối cao, không chỉ giảng dạy các công pháp tu luyện tiên tiến nhất mà còn truyền bá gây trí tôn chi đạo của hắn. Trí tôn chi đạo không chỉ là một phương pháp tu luyện sức mạnh, mà còn là một triết lý sống, một con đường để sinh linh vượt qua giới hạn của bản thân, khai phá tiềm năng vô hạn. Hắn tin rằng, chỉ khi mọi sinh linh đều có cơ hội tiếp cận trí thức và sức mạnh, thần triều mới có thể thực sự vững mạnh và chống lại bất kỳ thế lực đen tối nào. Dưới sự chỉ đạo của Lăng Tiêu, hàng loạt thần thành khổng lồ được xây dựng trên các đại giới trọng yếu, trở thành trung tâm giao thương, tu luyện và phòng thủ. Các mạng lưới truyền tống liên giới được nâng cấp, cho phép quân đội và tài nguyên di chuyển nhanh chóng giữa các thế giới, tạo thành một hệ thống phòng thủ và tấn công liên hoàn. Từ một đế quốc đơn thuần, vạn giới thần triều đang dần biến thành một hệ e đạo thống y thực sự, một nền văn minh mới dưới sự dẫn dắt của chí tôn chi đạo. Trong quá trình này, Lăng Tiêu cũng thường xuyên bế quan hấp thụ và dung hợp sâu sắc hơn với chí tôn thần tàng. Mỗi lần bế quan, hắn lại cảm nhận được những mảnh ký ức cổ xưa trỗi dậy, những bí mật về nguồn gốc vũ trụ, về các kỷ nguyên đã qua và đặc biệt là về tổ chức bí ẩn kia. Hắn nhận ra, tổ chức không chỉ là một tập hợp cường giả, mà là một thực thể sống, một kỳ ký sinh trùng ế khổng lồ bám vào đại đạo nguyên thủy, hút cạn sinh cơ của các thế giới để duy trì sự tồn tại vĩnh hằng của nó. Cái ý niệm tà ác mà hắn cảm nhận được chính là ý ý chí của tổ chức, một luồng năng lượng hỗn độn nhưng lại đầy mưu mô, tìm cách kiểm soát và đồng hóa mọi thứ. Một ngày nọ, khi Lăng Tiêu đang ngồi trong tối cao thần điện, thì Triển Chí Tôn chi đồng quan sát vạn giới, hắn chợt nhíu mày. Ở biên giới xa xôi của một đại giới mới được sáp nhập vào thần triều, hắn phát hiện ra những dấu vết bất thường. Đó là những luồng năng lượng đen tối, cổ quái, không thuộc bất kỳ chủng tộc hay công pháp nào mà hắn biết. Chúng len lỏi vào các khe nứt không gian, giao rất sự hỗn loạn và biến dị cho các sinh linh. Đây chính là ệ mầm mống e của tổ chức mà hắn đã linh cảm. Lăng Tiêu triệu tập các đại đế và thần tướng chủ chốt. Tổ chức đã bắt đầu hành động. Chúng không chỉ ẩn mình trong bóng tối mà còn tìm cách gây quỹ phá từ bên trong. Ta đã phát hiện dấu vết của chúng tại đại giới hư không, nơi giao thoa của 36 tiểu thế giới. Các tướng lĩnh nghe vậy đều nghiêm nghị. Đại đế bất diệt gầm lên, đã xin chí tôn hạ lệnh, chúng thần nguyện dẫn quân sang bằng nơi đó, nhổ tận gốc mầm họa." Lăng Tiêu lắc đầu, "Không đơn giản như vậy, tổ chức đã cắm rễ quá sâu. Hư Không Đại Giới chỉ là một điểm nhỏ. Chúng ta cần một chiến lược toàn diện hơn. Ta sẽ cử thần tướng Mỹ Ảnh dẫn theo hắc ám quân đoàn đi trước thăm dò, đồng thời, ta cần một lực lượng tinh nhuệ khác do chính ta dẫn dắt, tiến sâu vào những vùng không gian chưa được biết đến." tìm kiếm những manh mối quan trọng hơn. Hắn nhìn xuống bản đồ tinh không rộng lớn được trải ra trước mắt, chỉ tay vào một vùng không gian màu xám mờ, nơi không có bất kỳ tinh hệ hay đại giới nào được ghi nhận. Vùng không gian hỗn độn này, ta cảm nhận được một luồng năng lượng cổ xưa, mạnh mẽ nhưng cũng đầy nguy hiểm. Có thể đó là nơi trú ẩn của một chi nhánh chủ chốt của tổ chức, hoặc thậm chí là một cái cơ sở e mà chúng dùng để thu thập năng lượng. Mỹ ảnh thần tướng quỳ xuống, cung kính nói: è thuộc hạ nguyện tuân lệnh chí tôn. Lăng Tiêu gật đầu, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt. Vạn giới thần triều sẽ không chỉ là một đế quốc chinh phạt. Chúng ta là những người khai sáng. Chúng ta sẽ mang chí tôn chi đạo đến mọi ngóc ngách của vũ trụ, giải phóng các thế giới khỏi xiềng xích của tổ chức. Trận chiến thực sự đã bắt đầu, nhưng chúng ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Các tướng lĩnh lại một lần nữa hô vang, âm thanh hùng tráng như sấm sét, xuyên phá không gian. báo hiệu cho một kỷ nguyên mới của vạn giới thần triều, một kỷ nguyên của chinh phạt và khai sáng, nơi Chí Tôn vạn đế Lăng Tiêu sẽ dẫn dắt vạn giới đến vĩnh hằng đích thực, đối đầu trực diện với tổ chức cổ xưa, định đoạt vận mệnh của tất cả. Chuẩn bị cho cuộc viễn chinh vào vùng không gian hỗn độn bắt đầu, Lăng Tiêu biết rằng, mỗi bước đi từ giờ trở đi đều sẽ là một cuộc thử thách sống còn, nhưng hắn không hề nao núng. Hắn là Chí Tôn vạn đế, và hắn sẽ không để bất kỳ thế lực nào hủy diệt tương lai mà hắn đã gieo mầm.